Ta xem việc đánh chết 98 vị cường giả. Cũng bất quá là lời đồn đại thôi. Có thật có chuyện đó hay không còn cần nghiên cứu thêm chứng cứ. Mà lúc này xem ra. Lôi cương cũng không gì hay ho hơn cả. Cũng là sợ hãi thần thú này thôi. Có ai dám cùng ta đánh chết thần thú kia không? Một người đệ tử khác đi ra. Bộ mặt kinh thường nói. Trả lời hắn cũng là yên tĩnh. Không ít đệ tử nhìn người này. Nhưng cũng không có người xuất động. Tiếng kêu thảm thiết của người lúc trước vẫn còn quanh quẩn trong tay bọn họ như cũ. Không ai dám. Nếu quả thật là thần thú đã bước nửa bước vào bậc đại tôn thì bọn họ không dám chiến. Mà trong số bọn họ cũng có không ít người có lá bài tẩy. Nhưng mới vừa vào, ai muốn dùng? Lôi cương nhắm mắt ngồi ở chỗ đó. Hắn căn bản không có tính toán xuất thủ. Thần thú này không thể nghi ngờ có thể làm cho lôi cương nhìn ra thực lực cao thấp của những người này. Điều này giúp trong lòng lôi cương có được tính toán. Cho nên hắn lựa chọn đợi chờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 8062 con thần thú. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 8062 con thần thú. Nhóm dịch me trai em. Lôi cương không có hành động gì làm trong lòng thanh niên cao thủ hai giới khó chịu. Nhưng bọn hắn cũng cũng không phải là loại người thích ăn nhờ ở đậu. Gặp lôi cương quyết ý không động thủ. Công Nguyệt lạnh nhạt nói. Đã như vậy. Mọi người đánh chết muốn thần thú này thì ta không hy vọng có ai giấu diêm. Nếu không đến cuối cùng. Người chết là ai? Cũng là không dám cam đoan. bất quá. Lôi đạo hữu. Chờ sau khi chúng ta đánh chết thần thú thì ngươi trực tiếp tiến vào trong động phủ. Đây cũng là nói không được a. Lôi cương mở hai mắt ra, nói. Nếu như các ngươi nguyện ý cùng ta dông dài, ta phụng bồi. Công nguyệt mí mắt khẽ rũ xuống, hắn cũng không nói thêm cái gì, mà là đối với đệ tử khác thấp giọng nói. Đi, hy vọng mọi người đem hết toàn lực. Ngay sau đó một đạo cương khí ba màu ba phủ toàn thân Rồi lại tế ra một đạo trường kiếm bảy thước đen nhánh Bay về vùng tối tâm phía trước Người tu luyện ở cửa do dự một chút rồi liền theo sau Rối rít tế ra thần khí Triệu tập lòng cương khí Hỗn độn thiên giai thần khí tuy là dị thường trân quý Nhưng lúc này xem ra Phần lớn trong tay bọn họ xuất ra đều là hỗn độn thiên giai thần khí. Có thể thấy được. Để nhận được đạo hoang truyền thượng, gia tộc của bọn hắn không tiếc trả giá hết thảy A. Điều này cũng đúng thôi. Nhận được đạo hoang truyền thượng, không thể nghi ngờ sẽ có thể nhiều thêm một cường giả bập đại tôn. Điều này so sánh với bất cứ thần khí gì thì cũng đều là cao quý hơn Một khi có một thế lực lớn có đại tôn cường giả Địa vị tất nhiên sẽ tăng đáng kể Tiến vào hàng ngũ năm thế lực mạnh nhất các giới Lôi cương quét mắt về phía trước Lúc này các đệ tử toàn bộ theo đuôi câu nguyệt đi vào thâm khu Chỉ để lại một mình hắn thần sắc hắn lạnh đạm, thần thức thăm dò vào trong hạo huyền lôi phủ, phát hiện Long Hoàng chiến giáp đã cùng tinh hồn của hắn dung hợp. Mặc dù là có thể lấy ra mặc vào, nhưng hắn lúc này cũng không cấp, mà là nhìn chăm chú vào phía trước. Ngao, ngao, a. Cùng với tiếng kêu thảm thiết vang dội là tiếng gầm từ phía trước truyền đến. Lôi cương trong lòng vừa nhảy. Hóa ra không chỉ có một đầu thần thú. Lúc này hắn đúng là cảm nhận được có hai đầu thần thú đã đạt nửa bước vào hàng ngũ đại tôn. Hắn ngàn vạn lần không nghĩ tới đạo hoang đúng là có thiết lập hai đầu thần thú trấn thủ động phủ. Chẳng lẽ... Đây cũng là khảo nghiệm để hắn lựa chọn người truyền thừa sao? Nếu như là phòng ngự người khác nhận được Tất nhiên phải là Đại Tôn Mà hai đầu thần thú tuy mạnh nhưng ở trước mặt Đại Tôn cũng là không tạo thành quá nhiều uy hiếp Thôi Giờ phải nghĩ xem làm thế nào để ứng đối Lôi cương thầm thở dài nói cũng không đi trước mà là tiếp tục ngồi ở bên cạnh Vù vù Có tiếng không khí ma sát cấp tốt truyền đến. Những người này đúng là cấp tốt bay trở lại. Bọn họ đều có chút chật vật. Sắc mặt có chút trắng xanh. Mẹ nó. Hai đầu thần thú cao cấp. Đạo hoang nếu là không muốn cho chúng ta nhận được truyền thừa. Cần gì phải chuẩn bị truyền thừa làm gì nữa. Lại chỉ có hỗn độn điện dai mới có thể đi vào. Đây không phải là đang đùa người sao Hỗn độn địa giai làm sao có thể đủ chiến thắng Thần thú đã đạp nửa bước vào hàng ngũ đại tôn chứ Một gã sắc mặt tái nhật Thật giống như người bị kinh sợ quá mức tức giận mắng Phù Nhặt được mạng trở về đã là vạn hạnh rồi Cũng may hai đầu thần thú này bị xiền xếp khóa ở đó Nếu không Nếu không số người chết và bị thương trong chúng ta phải chiếm hơn phân nữa Một gã thanh niên cao thủ khác hồi đáp Lôi cương ánh mắt chấn động Bị xiền xích ở nơi đó thần thú cường đại như thế Là xiền xích gì có thể khóa bọn họ lại Bất quá Lôi cương không khỏi hướng về phía thanh niên cao thủ nọ mà thấy bất đắc dĩ Đến lúc này vẫn còn không lấy ra lá bài tẩy. Bất quá. Lôi cương như cũ không có tính ra tay. Hai đầu thần thú này mặc dù bị khóa ở đó. Nhưng bọn hắn cũng đã ngăn luôn cửa động. Nếu như không đánh chết chúng. Căn bản không cách nào tiến vào trong đó. Đứng trong đám người tinh thiên sát lúc này châu mày nói. Hai đầu thần thú này theo thứ tự là nhai tí thị thú. Quỳ lần diệt thú. Chúng đều thuộc vào hàng ngũ thập đại thần thú. Đạo hoang rốt cuộc là có ý gì? Thanh niên tóc tím cổ yên từng dạy dỗ qua mấy người lôi hư cùng với ngu đao thấp giọng nói. Ngao, bình, đang lúc này. Phía trước truyền đến tiếng thần thú rít gào. Thanh âm đinh tai nhức ớt. Có một tiếng động khổng lồ phát vang ra. Lúc này, gì biến khiến mọi người rối rít kinh ngạc. A, Công Nguyệt hắn ở đâu? Công Nguyệt không có ở đây. Hắn chẳng lẽ tiến vào trong động phủ rồi. Trong khoảng thời gian ngắn gần 900 người nổ tung. Bọn họ quay nhìn bốn phía tìm kiếm công Nguyệt. Cũng không hề thấy thân ảnh của công nguyệt đâu cả. Lôi cương đang ngồi xếp bằng mãnh liệt đứng lên. Nhìn về phía trước. Công nguyệt thật sự ngăn cản hai đầu thần thú xông vào trong động phủ. Đây là bất ngờ của lôi cương. Nếu như không muốn đồ tốt bị công nguyệt nhận được. Thì cũng đừng có bảo lưu lại gì cả. Lá bài tẩy mặc dù là có thể cứu mạng. Nhưng là lúc này không sử dụng Sợ rằng ngay cả cơ hội cứu mạng cũng bị mất Cổ uyên khẽ quát một tiếng Cả người quan mang năm màu đại thịnh một mình lao thẳng về phía trước Những tu luyện giả còn lại không còn chút do dự nào nữa liền lao theo Rối rít phóng ra quan mang Đêm không gian chiếu rọi giống như ban ngày Lôi cương mượn cơ hội lần này cũng là thấy rõ hình dạng của không gian này. Cả không gian tựa như một địa ngục. Mặt đất nước nẻ. Mơ hồ có thể thấy được quan mang hỏa hành gần như trắng bệt. Nhưng không cảm thụ được chút nào cảm giác nóng nực. Phía trước là một ngọn núi cao ước chừng ngàn trượng. Nói là núi cao chẳng bằng nói đây là một ngọn tháp. Tháp này ước chừng chính tầm Hai đầu thần thú hình thể to lớn cỡ trăm trượng ngồi trồm hổm canh giữ ở cửa động Bên trái là một đầu thần thú thân báo Nhưng toàn thân bao trùm lân giáp phát ra quang mang màu kim sáng bóng Cái miệng của hắn cũng là cực kỳ bán nhọn Thật giống như là cương thiết chế tạo ra vậy Bộ dáng đó khiến lôi cương nghĩ tới nhai tí thị thú được nói đến trong hồng hoang luận Thần thú bên phải thì giống hệt sư tử Nhưng lông bờm cả người thì lại tự như ngọn lửa giống bập bùm toàn thân Đôi mắt đỏ bừng ẩn chứ khí tức hung hãn vô tận Cùng với hang rằng sắc nhọn đang nhe ra như muốn cắn nát vật ở trước mặt Con thú này chính là quỳ lần diệt thú hai đầu thần thú này bị xiềng xích sáu màu sặc sỡ khóa lại, lôi cương thậm chí thấy bọn họ ra sức giải vua, thấy người tu luyện xông lên phía trước, hai đầu thần thú rối rít rít gào, tất cả quan mang từ trong miệng phun ra, quan mang ẩn chứa lực lượng cường đại tự như không cách nào ngăn cản. Sóng chấn động trực tiếp đánh bay những người tu luyện đang xông lên Trong lúc bay ngược lại Không ít thanh niên cao thủ trực tiếp hồn phi phát tán Hai cốt vô tồn Đột nhiên Tất cả cường đại công kiếp rối rít đánh út về phía hai đầu thần thú này Mấy đạo thân ảnh nhân cơ hội bay về phía trước Lao vào cửa động đen nhánh Diệt tung Một tiếng phẫn nộ rít gào Cái miệng bán nhọn của nhai tí Thì thú phá không đâm về phía tinh thiên sát Tinh thiên sát nổi giận gầm lên một tiếng Lấy ra một khối lệnh bài Quang mang năm màu lón ra Huyện hóa ra một bàn tay khổng lồ Hướng về phía cái mỏ nhọn đang đâm tới đẩy đi Bàn tay này ẩn chứa lực lượng cùng mảnh Làm mỏ nhọn của nhai tí thì thú mạnh mẽ rút lui Tinh thiên sát nhân cơ hội bay vào cửa động phía trước Gặp càng ngày càng nhiều người bay vào cửa động Những thanh niên đệ tử còn lại nữa cũng không cách nào ẩn nhẫn nữa Rối rít lấy ra công kiếp mạnh nhất Liều mạng công kiếp Nhân cơ hội lẫn vào trong đó Trong khoảng thời gian ngắn Nhân số càng ngày càng ít Bọn họ lấy ra lá bài tẩy Xông vào trong đó Nhưng tổn thương như cũ cũng là mất đi gần nửa số người Trong không gian đã tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm a a cứu ta Một tiếng hét thảm vang lên Lúc này Chỉ có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh trước hai đầu thần thú Đang điên cuồng nghĩ cách tiến vào cửa động phía trước Những người khác hoặc là đã tiến vào động phủ Hoặc là đã hồn phi phát tán Hai cốt vô tồn Lôi cương đạm mạc nhìn về phía trước Cho đến khi thanh niên này bị quỳ lần diệt thú kia một ngụm ăn tươi nuốt sống xong Lôi cương lúc này mới bay về phía trước Hắn cũng không vội La thiên minh nói đạo hoang động phủ có bốn luyện. Năm hiểm. Dự đoán được truyền thừa tuyệt đối không phải là dễ dàng như vậy. Mà lúc này. Để lôi cương coi trọng cũng là xiền xích đang vây khốn hai đầu thần thú này. Có thể vây khốn thần thú đã đạt nửa bước vào hàng ngũ đại tôn. Phẩm cấp của ổ khóa này sợ rằng đã vượt qua thiên giai thần thú. Hai đầu thần thú này tuy mạnh Nhưng lôi cương nắm chắc có thể đánh chết chúng Đem long hoàng chiến giáp lấy ra Lôi cương trực tiếp mặc vào Gia trị một đạo bàn thạc Lôi cương nhằm phía hai đầu thần thú phía trước Mục tiêu của hắn là nhai tí thị thú Nó mỏ nhọn phạm vi công kích so sánh với quỳ lần diệt thú thì rộng hơn Trong lúc hai người đều mệt Không thể nghi ngờ là đánh chết nhai tý thị thú là hay nhất Hắn cấp tốt đi tới thú bên phải nhai tý thị Tốc độ cực nhanh làm công kích của hai đầu thần thú rối riết đánh hụt Quyền kền ẩn chứa 24 trọng kền cuồng mảnh điên cuồng oanh kích trên người nhai tý thị thú Công kích cường đại mạnh mẽ đem nhai tý thị thú đẩy lui Nếu như không phải là xiền xếp khó chặt thì sớm cũng đã bay lên Trong cơ thể lôi cương không gian đối ứng với lục hành ẩn chứa lực lượng rối rít mãnh liệt minh mông tràn vào trong quyền thủ của lôi cương Rầm rầm rầm Chấn vang liên tục không ngừng vang lên Nhai tí thị thú nổi giận không ngừng phát tiếng thét gào ầm ẩy Khéo mồm khéo miệng điên cuồng đâm về lôi cương Đừng xem chỉ là cái mỏ nhọn Thực ra đủ để khiến cao thủ hỗn độn thiên giai mất mạng trong nháy mắt Cho dù là lồng bàn thạch của lôi cương cũng chỉ có thể chịu một cú mà thôi Nhưng lôi cương không ngừng di chuyển Khiến công kích chân chính muốn công kích được hắn cũng là không nhiều lắm Quỳ lần diệt thú không ngừng phun ra quan mang Nhưng thân thể lôi cương bị nhai tí thị thú ngăn trở. Không thể nghi ngờ, nhai tí thị thú trở thành bức tường phòng ngự của lôi cương. Làm công kích của quỳ lần diệt thú không cách nào chạm đến lôi cương cho được. Theo từng quyền oanh kiếp, nhai tí thị thú dần dần không cách nào chống đỡ. Vô số công kích ẩn chứa 24 trọng kỳ tràn vào trong cơ thể nó. Làm nội tạng tự như huyền thiết chế tạo của nó dần dần chống đỡ hết nổi Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 807 long cân gân rồng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 807 long cân gân rồng Nhóm dịch me trai em Lực lượng cơ thể của lôi cương quá mức cường đại Hầu như mỗi một thớ thịt đều bột phát ra lực lượng cường đại. Toàn thân tự như nguồn suối của lực lượng. Hơn nữa lại có lục hành không gian làm phụ trợ. Lôi cương mà công kiếp. Đủ để lấy mạng bất kỳ cường giả hỗn độn thiên giai nào. Nhai tí thị thú này tuy là đã đạt nửa bước vào hàng ngũ đại tôn, Nhưng cuối cùng vẫn không cách nào sánh với chân chính đại tôn. Phòng ngự so với đại tôn lại càng khác biệt như trời với đất. Hai đầu thần thú bị khóa ở nơi đây. Chịu hạn chế cực lớn. Cứ như vậy, đối mặt với lôi cương, không thể nghi ngờ là chỗ trí mạng. Lôi cương phòng ngự cường đại cỡ nào chứ? Nhai tí thị thú công kích tuy là kinh khủng, nhưng đánh ở trên Long Hoàng chiến giáp thì vẫn là không cách nào rung chuyển lực phòng ngự siêu cường Long Hoàng chiến giáp. Năm đầu thần Long lúc này rối rít di động trên Long Hoàng chiến giáp, Tráng phóng quang mang đủ màu, tạo thành Long ảnh. thật giống như ngũ long hộ thể, Quy phong lẫm lẫm. Rống, lôi cương một tiếng gầm nhẹ, Lực lượng cả người như đại dương Mênh môn hung mảnh dồn vào trong sông quyền Sông quyền được lực lượng cường đại bành trướng Cấp tốc trở nên to lớn Mạnh mẽ oanh lên trên mỏ nhọn của nhai tí thị thú Rầm rầm rầm Mấy tiếng va chạm kịch liệt Lực lượng cường đại nương theo tiếng ngũ lông rốn giận Khí thế bước người Thật giống như trời cao tức giận. Bành trướng tựa như bể ngọn núi nặng nề oanh kích lên trên mỏ nhọn của nhai tí thị thú. Trực tiếp khiến cái mỏ nhọn có phòng ngự rất mạnh. Bén nhọn vô cùng nứt nẻ. Ngay sau đó trong nháy mắt chi năm sẽ bảy, Huyết nhục văng khắp nơi. Lực lượng cường đại tràn vào trong cơ thể nhai tí thị thú. Làm tấm thân phát ra tiếng rít thốn khổ Mặc dù thừa nhận hai quyền của lôi cương Trong cơ thể hầu như đã thành một mảnh thịt nát Nhưng nhai tí thị thú vẫn chưa chết Nặng nề ngã vịt xuống mặt đất Quang mang toàn thân soi rọi bốn phía Lại là đang khôi phục Quỳ biến diệt thú thấy vậy Phát ra tiếng ngầm Đôi mắt máu đỏ bắn ra hai đạo hồng mang Tự như thần binh lợi khí bắn sẹp về phía lôi cương Lôi cương thân thể thoáng một cái hai đạo quyền trình ngênh hai đạo hồng mang Còn thân thể hắn đã ở trên trán nhai tí thị thú Tay phải ngưng tụ thành quyền oanh về phía mi tâm của nhai tí thị thú Huyết nhục văng khắp nơi Hữu quyền của lôi cương trực tiếp cắm vào trong cơ thể nó. Nửa ngày sau, Lấy ra một vật, Là một thú anh phát ra quan mang năm màu có hình dạng như nhai tí thị thú thu nhưng nhỏ hơn nhiều. Hắn không đợi thú anh giải du trực tiếp bóp nát. Thú anh hóa thành lực lượng vô tận tràn ngập ra. Lôi cương hít một hơi thật sâu. Đem toàn bộ hút vào trong cơ thể Lúc này đầu của quỳ biến diệt thú phóng ra quang mang Tựa như vô số đạo tiểu kiếm 5 màu bột phát ra từ trán nó đâm rách hư không khuyết tán bốn phía Làm không gian chấn động Tựa như vạn mã buông đằng Nhai tí thì thú dễ dàng bị lôi cương đánh chết Hoàn toàn làm quỳ biến diệt thú sợ hãi Hắn không cách nào ẩn nhẫn nữa liền vận dụng chiến kỹ truyền thừa. Lôi cương trong lòng ngưng tụ, thần thú bước nửa bước vào hàng ngũ đại tôn. Hắn mặc dù không hại sợ, nhưng một khi thần thú vận dụng truyền thừa chiến kỹ thì công kích cũng không khác cường giả bậc đại tôn là mấy. Hắn vội vàng điều khiển cơ bắp chặt chẽ kết hợp thành một đạo phòng ngự cường đại, Long hoàng chiến giáp bao trùm toàn thân, lồng bàn thạch lại bao vây lấy Long hoàng chiến giáp. Thân thể mạnh mẽ tiền về phía trước một bước, nhằm phía quỳ biến diệt thú. Trong nháy mắt, vô số quyền kình mãnh liệt đánh tới, tự như vẫn thạch vù vù bắn về phía quỳ biến diệt thú. Rai, u, ô một tiếng keo rít chấn vỡ trời vang lên. Tiểu kiếm mà quỳ biến diệt thú bộc phát ra cấp tốc tổ hợp thành một cái đỉnh đầu khổng lồ. Khi lôi cương hết sức vọt tới thì liền há miệng ra trực tiếp nuốt sống lôi cương. Không hay, lôi cương tâm thần chấn động. Truyền thừa chiến kỹ của quỳ biến diệt thú này quá mức hủy dị. Khi hắn tạo thành đầu lâu thì trong nháy mắt, lôi cương liền muốn lui đi. Nhưng phát hiện thân thể của mình bị đông cứng trong một tức thời gian, một tức ngắn ngủi khiến Lôi Cương lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Lúc này, Lôi Cương chìm trong không gian năm màu. Vô số đạo tiểu kiếm năm màu điên cuồng oanh kiếp lên Lôi Cương. Lòng bàn thạch chỉ kiên trì không đến một tức thời gian liền bị nghiền nát. Long hoàng chiến giáp bị những tiểu kiếm này oanh kiếp. Cũng dần dần trở nên bất lực Chiến giáp hiện lên ngũ lông phẫn nộ rứt gào Quang mang toàn than bắn khắp nơi Nhưng những tiểu kiếm năm màu này không ngừng gia tăng số lượng kinh khủng Thật giống như vô cùng vô tận Hơn nữa công kiếp kia cũng thập phần cường đại Lôi cương sẽ không mặc kệ công kiếp mà không phản kiếp Cứ như vậy thì Long hoàng chiến giáp ác sẽ bị nghiền nát. Mà cốt lân giáp của hắn cũng không cách nào ngăn cản. Thân thể bị công kích trong thời gian dài như vậy cũng sẽ trở nên khó khống chế. Lực lượng trong cơ thể hắn mạnh liệt. Thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mạnh mẽ nhằm phía trên đầu. Điên cuồng oanh kích kết giới ngăn cản hắn. Nhưng những tiểu kiếm này theo lôi cương di động mà di động. Trong năm tức thời gian ngắn ngủi, năm đầu thần long trên long hoàng chiến giáp có chút bất lực. Quang mang phát ra cũng mờ nhạt đi. Lôi cương không muốn long hoàng chiến giáp bị nghiền nát, liền tranh thủ thu long hoàng chiến giáp vào trong giới chỉ trữ vật. Những tiểu kiếm năm màu lại điên cuồng oanh kiếp cốt lân giáp. Lôi cương công kết không ngừng Nhưng kết giới này cực kỳ cường đại Lôi cương nhất thời không cách nào công phá Năm tức sau Cốt lân giáp của lôi cương hoàn toàn bị nghiền nát Dung nhập vào trong cơ thể Lộ ra thân thể hùng tráng như cương thiết của lôi cương Cùng lúc đó một tiếng gầm nhẹ vang lên Vô số tiểu kiếm điên cuồng ngưng tụ thành một đạo cử kiếm năm màu Trong nháy mắt khi cốt lân giáp của lôi cương bị nghiền nát liền đâm vào lưng lôi cương Lôi cương không kịp ngăn cản Phản phức Những tiểu kiếm này một mực đợi chờ cốt lân giáp của hắn bị nghiền nát vậy Cử kiếm đột kiếp Lôi cương kinh hải vạn phần Một cổ nguy cơ bao phủ toàn thân Hắn gầm nhẹ một tiếng xoay người Tụ lực Một quyền trào ra Bang bang Một kích ẩn chứa lực lượng phá hủy núi sông đánh tới cử kiếm Tiếng va chạm kinh thiên động địa chấn vang Làm hư không tối tâm hầu như vạn vẹo Cử kiếm này ẩn chứa lực lượng làm lòng người kinh hãi Đem quyền kình của lôi cương nổ nát Mũi kiếm sắc bén ngay đâm thẳng vào bụng lôi cương Lôi cương chỉ cảm thấy cơ bụng truyền đến cảm giác đau đớn cùng cực Thân thể hắn kịch liệt bay ngược lại Hắn thống khổ rống giận Lực lượng toàn than lại một lần nữa cuồng bạo tụ lực song quyền điên cuồng anh kích cử kiếm Nhị thập ngũ trọng lực Lôi cương gầm nhẹ Trong lúc nhất thời Hắn bột phát ra 25 trọng kình Lực lượng dung hợp 25 trọng kình hung mảnh tựa như ba đào mảnh liệt tràn vào trong cử kiếm Trực tiếp đem cử kiếm này phá hủy Lôi cương đang chìm trong không gian năm màu Đột nhiên một lần nữa xuất hiện trong không gian tam tối con quỳ biến diệt thú suy yếu ngã sấp trên đất, hô hấp cực kỳ khó khăn, hai mắt nhìn lôi cương tràn ngập vẻ hoảng sợ. Trên trán có thêm mấy cái lỗ máu chảy đầm đìa. Lôi cương cúi đầu nhìn bụng thì thấy xuất hiện một lỗ máu to bằng đỉnh đầu. Hắn hít một hơi thật sâu. Cự kiếm màu vàng nọ chỉ kém một chút xíu nữa thì đã đâm nát cương anh trong đan điền rồi. Khi đó, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hắn vội vàng lấy ra một viên đan dược nuốt vào trong bụng. Thân thể lần nữa biến mất. Di động đến bên trên trán của quỳ biến diệt thú. Quỳ biến diệt thú phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Hữu quyền của lôi cương trực tiếp đánh vào trong cái lỗ máu kia Cầm ra một thú anh nam màu Liền nuốt vào trong cơ thể Lập tức ngồi xếp bằng ở hư không Hấp thu lực lượng ẩn chứa trong thú anh Vết thương trên bụng của lôi cương kịch liệt khôi phục Không được nửa khắc đồng hồ liền hoàn hảo không tổn heo gì Lôi cương cũng không có mở mắt ra mà tiếp tục tiêu hóa hấp thu lực lượng ẩn chứa trong hai đầu thú anh Một canh giờ sau Lôi cương mở mắt Đứng lên Ngắm nhìn bốn phía Sau đó Thân thể thoáng một cái Đi tới phía dưới thân thể khổng lồ của quỳ biến diệt thú Cầm lấy xiền xích sáu màu sặc sỡ kia Đánh giá cẩn thận Cuối cùng hắn phát hiện Trên xiền xích có mấy văn tự phong cách cổ xưa Sau khi cẩn thận nhìn chầm chầm Hắn nhẹ giọng nói Khốn thần tỏa Ôm Xiền xích sáu màu sặc sỡ này Vào lúc lôi cương nói ra mấy chữ khốn thần tỏa Thì liền phát tán ra Quang mang dài đến ngàn trượng Xiền xích thậm chí cấp tốt thu nhỏ lại Đến cuối cùng, biến thành một nhuyễn tiên chỉ dài có một trượng. Lôi cương dùng sức giật cây nhuyễn tiên này thì phát hiện chất liệu của nó cực kỳ đặc thù. Hình như là gân của thần thú nào đó. Một cổ khí tức viêm lông từ trong cây nhuyễn tiên phát tán ra khiến lôi cương tâm thần đại chấn. Chẳng lẽ là viêm lông tổ tiên sau khi bị giết thì đã bị rút gân Luyện chế thành cây nhuyễn tiên này Lôi cương hít một hơi thật sâu Cấp tốt đi về phía nhai tí thị thú Cầm lấy xiền xích Cấp tốt kiểm tra Cuối cùng lại thấy được ba chữ to khốn thần tỏa Hắn ngâm khẽ một tiếng Xiền xích lớn như thế lại nhỏ đi Hóa thành một nhuyễn tiên dài một trượng hiện ra trong tay lôi cương nhìn giống hệt như gân rồng, lôi cương trao mày lâm vào trong trầm tư. Ban đầu viêm long nhất mặt thân là một trong thập đại thần thú, cuối cùng bị thánh thú cường đại khác diệt tộc, mà xiền xích biến ảo thành gân rồng đúng là tản mát ra khí tức viêm long nồng đậm. Điều này làm lôi cương kinh nghi không dứt. Chỉ riêng từ sáu màu này mà xem thì gân rồng này khi còn sống tất nhiên là đã đạt đến cấp vật đại tôn. Lúc này lại bị trực tiếp rút gân. Chẳng lẽ, những điều này hết thảy đều có liên quan với đạo hoang? Hoặc là, đạo hoang cùng thánh thú đã tiêu diệt hết phim long nhất mạch có quan hệ không phải là nông cạn. Lôi cương hít một hơi thật sâu. Chuyện này làm nội tâm của hắn nhất thời không cách nào bình tĩnh trở lại. Một lúc lâu sau, lôi cương tiểu tâm dược dược đem khốn thần tỏa bỏ vào trong u giới. Nhìn cửa động đen nhánh rồi bay vào. Bất kể như thế nào, phải nhận được truyền thừa của đạo hoang trước cái đã. Nói không chừng có thể hiểu rõ bí mật trong đó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 808 trận pháp thâm ảo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 808 trận pháp thâm ảo. Nhóm dịch me trai em. Lôi cương bay vào động khẩu. Chỉ cảm thấy trước mắt trở nên sáng sủa. Còn chưa chờ hắn kịp xem xét bốn phía Một luồng sóng gió nóng cháy mặt đánh tới. Hắn kinh ngạc phát hiện bản thân lại đang ở trên không của một vùng biển nham thạch nóng chảy. Liết nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy rất nhiều thân ảnh đang tìm kiếm cái gì đó. Đây! Rốt cuộc là chuyện gì? Không phải động phủ sao? Vì sao nơi này lại là một phiến không gian? Lôi cương nhướng mày không hiểu nói. Lúc này, hắn hướng tới một thân ảnh phiếu trước cấp tốt bay đi. Không đúng. Lôi cương lông mi dựng thẳng. Ánh mắt sắc bén của hắn nhìn chầm chầm thân ảnh phiếu trước. Hắn rõ ràng đã bay hơn 10 dặm. Nhưng khoảng cách với thân ảnh phiếu trước không chút thay đổi. Cứ như hắn căn bản không có phi hành vậy. Chẳng lẽ là ảo cảnh? Lôi cương rơi vào trầm tư Đột nhiên Hắn nghĩ đến những lời mà lúc trước huyện Huyễn có nói qua Bất kỳ ảo cảnh nào đều vô dụng với hắn Bởi vì hắn được huyện huyện tán thành Mà huyện Huyễn cương nhiên khiến cho minh lôi cũng không thể cảm giác được Có thể thấy được tồn tại của nó có hữu dị cỡ nào Nếu như không phải ảo cảnh Chẳng lẽ là trận pháp? Lúc này, Lôi cương ngồi xếp bằng xuống. Mạnh mẽ tĩnh tâm lại. Nếu quả thật lâm vào bên trong trận pháp, Thì chỉ có mở ra ý cảnh của trận uy cổ quân mới có thể phá vây. Lúc này, Lôi cương nhắm mắt lại. Lĩnh ngộ đối với ý cảnh trận pháp trong đại não nháy mắt mở ra. Mạnh mẽ, Lôi cương mở hai mắt ra Hắn phát hiện lúc này chung quanh hắn không còn là Thế giới lửa đỏ nữa Mà là vô số điểm sáng Những điểm sáng này Giống như là tùy ý rơi xuống Nhưng ở trong mắt Lôi cương lại không phải như thế Mà là ẩn chứ trận pháp Vô cùng thơm ảo Lôi cương đánh giá cẩn thận Trên trán rịnh mồ hôi Trong lòng chỉ có một ý tưởng. Trận pháp này quá kinh khủng. Kinh khủng đến mức dường như là hoàn mỹ vô khuyết. Làm sao có thể trên đời sao lại có người bố trí được trận pháp hoàng mỹ không chút nào tì vết nào như thế này. Lôi cương tự cho là hắn đối với lĩnh ngộ trận pháp đã đạt đến đỉnh. Nhưng nếu so với trận pháp này thì lôi cương tự như đứa trẻ 3 tuổi mà thôi. Trận pháp này làm hắn không có cách nào hạ thủ. Cho dù là dung hợp ý cảnh của trận uy cổ quân cũng thế. Lôi cương lĩnh ngộ lục hoàng trận pháp. Hắn đối với lĩnh ngộ trận pháp chỉ sợ không mấy người có thể vượt qua hắn. Nhưng lúc này, hắn lại cực kỳ bội phục đạo hoang. Người này đối với nghiên cứu trận pháp đã đạt đến trình độ cực kỳ khủng bố. Vù! Lôi cương hít một hơi thật sâu. Bất kể như thế nào, hắn lúc này phải lĩnh ngộ trận pháp này. Nếu không, rất có thể cả đời sẽ bị vây ở chỗ này. Đôi mắt hắn đánh giá cẩn thận những điểm sáng trải rộng bốn phía, bắt đầu suy tư tác dụng của từng cái. Ngay lúc đó, tại chỗ khác trong huyện trận, Một thanh niên áo đen đang điên cuồng giết chóc, Hắn cơ hồ đã lâm vào bên trong giết chóc, Hai mắt hắn thấu hồng. Vô tận giết chóc làm hắn giống như một cỗ máy giết người. Không ngừng đánh chết địch nhân phía trước. Người này chính là lôi ma. Lại ở một chỗ khác trong trận. Một cô gái tóc trắng đang xem hết thể những gì diễn ra trước mắt vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ Nàng không ngừng lẫm bẫm nói Đạo hoang xuất, hỗn độn loạn, thiên địa diệt không sao lại là hắn Một nơi khác Tinh thiên sát lúc này đang triển khai chiến đấu kịch liệt với người khác Mà người đó không ngờ lại là lôi cương Tại một góc khác nữa Cổ yên tóc tím lúc này cơ bắp toàn thân mở ra Khối khối cơ bắp tựa như từng ngọn núi nhỏ. Cả người phát ra khí tức hùng hậu khủng bố. Hắn điên cuồng gầm thét với phía trước mặt. Lôi cương ta không cam lòng. Cổ yên ta không cam lòng. Nếu có người ở đây lúc này. Hắn sẽ khiếp sợ. Thanh niên cao thủ của Hồng Hoang. Thái cổ hai giới. Lúc này mỗi người một vẻ. Thần sắc khác nhau đứng trong một cái động rộng rãi. Dưới chân của bọn hắn có chi chức vô số thần thạc. Cơ hội muốn đem toàn bộ cái động rộng rãi này phủ kín. Động này có vẻ như là tạo vật của thiên nhiên. Lòng động rất lớn. Bốn phía có không ít vật phẩm được đặt ngay ngắn. Những vật phẩm này nhìn như cực kỳ bình thường. Như là nhà của phạm nhân vậy Ở trong đó có một khối đá tựa như kim tự tháp Khối đá này không cao Ước chừng ba trượng Có 9 bậc cầu thang Hoa văn điêu khắc trên mỗi một bậc cầu thang đều tinh xảo vô cùng Hoa văn hữu dị như thần thú kỳ dị Đang phủ phục ở trên khối đá Đây chính là đạo hoang động phủ Là tồn tại khủng bố nhất nhị giới hồng hoang Thái cổ Động này phủ mặc dù đơn giản Nhưng hữu dị lẫn ảo diệu ẩn chứa trong đó Chỉ sợ cho dù là một vị đại tôn đi vào nơi này Cũng rất có khả năng vĩnh viễn bị nhốt tại nơi này Trong động đá vôi phiêu đảng những đường nét hào quang hữu dị Tựa như sống gần được ánh mặt trời chiếu rọi Trong đó có một vài làn sóng gần lưu động qua lại trong động đá vôi. Tự như vật còn sống vậy. Nếu có người cực kỳ hiểu biết về cấm chế ở đây thì chắc chắn sẽ khiếp sợ không thôi. Cấm chế ở đây không ngờ đã muốn hiện vật hóa. Lôi cương ngồi xếp bằng ở trong huyện trận. Đột nhiên đã nhận ra một chút rõ ràng. Lúc này của hắn chìm vào bên trong trận pháp này. Nhưng cùng lúc đó nội tâm của hắn lại là nhất lên sóng gió hải hùng. Càng tìm hiểu trận pháp này. Sự phức tạp lẫn ý cảnh ẩn chứa trong đó đều khiến lôi cương khiếp sợ. Hắn không cách nào tưởng tượng chỉ cần một trận pháp lại có thể bố trí phức tạp nhưng vẫn kết hợp chặt chẽ như vậy. Cơ hồ kín miếp. Càng làm cho lôi cương khiếp sợ chính là Trận pháp này không chỉ là huyện trận bình thường Mà là dung hợp trận Ngay cả lôi cương đều không thể nói rõ về trận pháp này được Giống như Chỉ cần bước vào phạm vi của trận pháp này Thì nó sẽ sáng tạo ra một thế giới Thế giới này rất có thể là mỗi người một khác Điều này cũng khiến lôi cương có chút khẩn cấp tìm hiểu trận pháp này Hắn cẩn thận nghi ngẫm vị trí Tác dụng của từng cái điểm sáng Cho đến tổng thể bố cục của trận pháp này Dần dần chìm sâu vào trong trầm tư Trận pháp là dựa vào linh thạch để bố trí ra hỗn độn Một kiểu tồn tại không cách nào nói rõ được Trong đó bố cục thập phần trọng yếu. Người có thể lĩnh ngộ trận pháp ác hẳn đối với sự ảo diệu của hỗn độn ít nhiều cũng có được lĩnh ngộ. Lôi cương cũng là như vậy. Khai thiên của hắn ẩn chứ cái thâm ảo nhất của hỗn độn. Cổ lão ảo diệu Mà lôi cương có thể gọi ra lục hoàng ngoài trừ việc bọn họ có liên quan đến hỗn độn. Còn có ngộ tính thuộc về hắn. Phần ngộ tính độc đáo này hiện giờ lôi cương có lẽ còn không biết. Nhưng ngày sau, nếu hắn biết được triệu hồi ra lục hoàng là gian nan cỡ nào, cơ hồ là không thể nào. Ấy thế mà hắn đánh vậy đánh bạ lại thành công thì chẳng biết là sẽ nghĩ sao. Chuyện đạo hoang động phủ lần này mở ra đã bị truyền ra. Giống như một khối đá to ném vào giữa mặt hồ tĩnh lặng Tại hai giới thái cổ Hồng hoang khơi dậy sóng lớn hải hùng Những người có được tiểu tháp sáu màu do không biết mà tự tay bán đi Đến khi biết được thì hận muốn chết Trong khi chờ đợi các thế lực lớn cũng rơi vào trạng thái khẩn trương Bọn họ vô cùng hy vọng đệ tử của gia tộc mình có thể nhận được truyền thừa. Nếu như thành công thì địa vị của gia tộc đó tất nhiên sẽ được nâng cao vô đối. Ở phiếu trên tử vong thành. 15 thân ảnh ngồi xếp bằng. Nhắm mắt như đang đợi cái gì đó. Mà sự hiện hữu của bọn họ không nghi ngờ gì nữa khiến người khác không hề cảm giác được. Khi bọn họ tỉnh tọa trên không trung thì có một đạo hư ảnh đã dung nhập vào hư không cũng đang đợi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 809 nguy cơ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 809 nguy cơ. Nhóm dịch me trai em, lôi cương lúc này đầu óc tê dại. Nhưng tâm cũng là sôi sụp nhiệt huyết. Hắn hầu như phát điên. Nhưng hắn vẫn cực kỳ hưng phấn. Trận pháp phức tạp này khơi gợi lên cái tâm bất khuất kia của lôi cương. Hắn phải hóa giải được trận pháp này. Hắn đã hoàn toàn chìm vào trong trận pháp. Đối với vật ngoại thân hắn căn bản không có suy nghĩ nhiều. Hắn không hề biết rằng hắn lúc này đang lâm vào uy hiếp không nhỏ. Năm trăm thanh niên đệ tử vốn là đứng ở trong động đá vôi. Lúc này không giải thích được ngã xuống hai phần ba. Trên người bọn họ không có chút sinh cơ nào. Nhưng trên mặt bọn họ vẫn như cũ. Bí mật mang theo các cung bậc tình cảm khác nhau. Có sợ hãi. Không cam lòng. Mê mang cùng với thống khổ. Bọn họ phản phất nơn. Hơn. u Vinh. Quy. Quy. u Chìm vào trong cảm giác đó cho đến chết vậy. Những đệ tử còn lại rối rít tỉnh lại từ trong huyễn trận. Công Nguyệt. Cổ Uyên, Thánh nữ thần chi nhất tột. Vẫn dịch. Long U Nhi cùng với thiên tài đệ tử của các thế lực lớn khác. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ lúc trước đều là ảo cảnh? Công nguyệt hắn lúc này nội tâm hoảng sợ chiếc cực. Hắn nhìn bốn phía. Phát hiện mình bị vây trong động đá vôi. Điều này làm trong lòng hắn hiện lên vẻ ngỡ ra. Hắn thậm chí cho rằng lúc này cũng là bị vây trong ảo cảnh. Khi hắn thấy nhóm người Long U Nhi cũng lộ ra vẻ thất kinh hệt như thế. Có vẻ như cũng khó có thể phân biệt lúc này rốt cuộc là ảo cảnh hay là thực tế. Bọn họ nhìn nhau rồi rối rít thở vào nhẹ nhõm. Bọn họ. Chuyện gì vậy? Đột nhiên. Cô gái tóc trắng kinh hô nhìn những đệ tử sớm đã ngã xuống mặt đất. Không còn chút sinh khí nào. Toát ra vẻ kinh hải. Nơi đây quá mức khỉa dị. Mọi người tốt nhất tụ tập chung một chỗ tìm hiểu cho rõ hơn. Công Nguyệt thấp giọng nói. Hắn cảm nhận được một cổ cảm giác không ẩn. Ánh mắt quét len trên bệ đá. Rồi lại nhìn lôi cương đang ngồi xếp bằng trên mặt đất. Mắt lộ ra chút ít vẻ do dự. Tổng cộng là 87 người, còn có 23 người chưa tỉnh, còn lại toàn bộ bỏ mình. Cuối cùng, cái kết luận này khiến 87 người bọn công nguyệt rối riết huyết vào một hơi lạnh khí. Nhìn những đệ tử sớm đã vong mạng nằm trên mặt đất thần sắc dữ tận. Bọn họ không khỏi thấy lạnh cả người. Mà lúc này, tinh thiên sát đang đứng ở nơi đó. Bộ mặt giữ tận tản mát ra vô tận sát Cơ đột nhiên cười như điên Tiếp theo đó Hai mắt của hắn đột nhiên tỉnh táo lại Toàn thân hắn đại chấn Nhìn lôi cương ngồi xếp bằng Ở trước mặt mình Thần sắc hắn trở nên không thể tin Hắn lẩm bẩm nói Làm sao có thể Hắn không phải là bị ta giết. Thấy ánh mắt của đám người công nguyện quang đến tinh thiên sát nhất thời lâm vào trong hoảng hốt. Tinh thiên sát, mau tới đây. Long U Nhi vội vàng thấp giọng nói. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ta tại sao lại ở chỗ này? Tinh thiên sát thấp giọng nói. Chuyện ủi dị vượt quá tưởng tượng của hắn. Lúc trước hết thảy căn bản tựa như tồn tại chân thật. Mà lúc này, biết được hết thảy chỉ là ảo tưởng. Mặc dù như thế, tinh thiên sát vẫn vội vàng đi tới bên cạnh nhóm người công nguyệt. Ánh mắt của hắn không rời khỏi lôi cương lấy một cái chết mắt. Hiện tại, xin mọi người nói một chút lúc trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mà bọn họ tại sao lại đột nhiên chết bớt đắc kỳ tử. Công Nguyệt hít một hơi thật sâu rồi quét qua 87 người hỏi. Nhưng trả lời Công Nguyệt cũng là một mảnh an tĩnh. Long U Nhi bọn họ thần sắc đều có phần do dự. Sự tình phát sinh có vẻ như khiến bọn họ khó có thể mở miệng. Công Nguyệt thấy vậy. Ánh mắt lón ra. Hắn có vẻ như suy đoán ra gì đó. Lúc này... Nhìn sắc mặt của bọn hắn Trong lòng càng thêm xác định Hắn nhìn thạch đài chính tầm bập thang Tim đập nhanh hơn mấy phần Nhưng cũng không có vọng động bò lên trên bệ đá Nội tâm của hắn thầm nghĩ Xem ra Bọn họ có thể sống sót Đều là khắc phục được tâm ma trong lòng mình Còn những đệ tử đã chết trong ảo cảnh Tất nhiên là bị tâm ma cắn nuốt. Ảo cảnh thật ửa dị. Thật là khủng khiếp. Là ảo trận, nhưng đối với bọn họ mà nói cũng cho là ảo cảnh. Đạo hoang động phủ. Bốn luyện. Năm hiểm. Nếu như tính cả hung thú ở cửa trước. Cộng với ảo cảnh này cũng mới hai hiểm. Kế tiếp rốt cuộc còn có cái gì chứ? Cô Nguyệt trong lòng trầm ngâm Không chỉ có hắn Mà tất cả các thanh niên đệ tử còn sống đều đang suy tư Có thể chiến thắng tâm ma của mình đã nói rõ được sự bất phàm của bọn hắn Cô Nguyệt phủi mắt nhìn những thanh niên đang lâm vào trầm tư rồi hắn lạnh nhạt cười nói thật đài này chẳng lẽ chính là nơi cất giữ truyền thừa của đạo hoang Có lẽ bốn luyện Năm hiểm kia chẳng qua là lời đồn đại mà thôi. Trả lời công nguyệt như cũ là an tĩnh. Đứng ở đây đều là người thông minh. Ác hẳn cũng đã nghĩ tới những điều mà công nguyệt nói. Công nguyệt cũng không còn nghĩ tới bọn họ ai là người dẫn đầu bước lên thềm đáng này nữa. Lúc này, hắn nói, lúc này lôi cương còn chưa tỉnh lại nếu như. Lúc này đánh chết hắn như vậy Những lời này của Câu nguyệt cũng làm những thanh niên đệ tử này thoáng động lòng Tinh thiên sát ánh mắt lại càng thẳng thắng nhìn chầm chầm lôi cương Có vẻ như muốn nuốt sống lôi cương vậy Nhưng hắn cũng không có ý định động thủ trước Mà là yên lặng theo dõi kỳ biến Nếu như có người hiểu rõ công nguyệt ở đây ác hẳn phải sợ hãi than thầm Có thể khiến cho công nguyệt trăm phương ngàn kế suối dục mọi người hợp lực đánh chết lôi cương Quả thực không thể tưởng tượng Nhưng cũng có thể chứng minh Công nguyệt đã coi lôi cương là đại địch Về phần trong động đá vôi đồ vật bày đặc chung quanh nhìn như cực kỳ bình thường Nhưng không ai dám di động Không phải vì những vật đó nhìn tầm thường mà bởi vì chúng bị bao quan bởi làn sóng ánh sáng lăng tăng. Bọn hắn không dám lộn xộn. Ảo cảnh lúc trước chân thật đến mức ca. Hơn Ê, Ê. Ê. Nương Bơn Quy Quy Nương Họ nhất thời không dám làm loạn. Sợ lần nữa bước vào ảo cảnh chính là không có đường lui Lúc này Một đệ tử đột nhiên từ trong ảo cảnh tỉnh lại Hai mắt hắn nhìn chầm chầm thềm đá phía trước Mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên Hắn trực tiếp nhầm phiếu thềm đá muốn bước lên Nhưng nhóm người công nguyệt làm sao chịu để như thế được Công nguyệt ngăn cản phiếu trước đệ tử này Lạnh nhạc nói Ngươi muốn làm gì Vẽ mừng như điên trong mắt đệ tử này Trong nháy mắt biến mất khuôn mặt mạnh mẽ khôi phục bình thản. Hắn nói Ta chỉ là muốn đi lên trên thềm đá kia xem xét một phen thôi Vậy sao Câu Nguyệt cười lạnh Tay phải của hắn đột nhiên vung động Trực tiếp thăm dò vào bụng đệ tử này Tên đệ tử này căn bản không kịp phản ứng Chỉ cảm thấy bụng truyền đến đau đớn kịch liệt Ngay sau đó Hai mắt trừng tròn soi nhìn cương anh của mình bị công nguyệt lôi ra Công nguyệt cười lạnh Thần thức hắn thăm dò vào trong cương anh Theo sau Ánh mắt mạnh mẽ hiện lên vẻ mừng rỡ như điên Cương anh bị hắn bóp nét Đem lực lượng tinh thuần hút vào trong cơ thể Hắn xoay người nhìn thạch đài sau lưng hít một hơi thật sâu Thần sắc khôi phục bình thường Mắt nhìn vẻ mặt phẫn nộ của đám thanh niên chung quanh Các vị Nếu như muốn biết người này biết được cái gì Như vậy đầu tiên phải đánh chết hết tất cả những đạo hữu còn chưa tỉnh lại Nếu không Một khi bọn họ tỉnh lại, liền là đại địch của chúng ta." Câu Nguyệt Thần sắc bình thản nói. Tinh thiên sắc ánh mắt chợt ló. Một thanh niên tế xuất ra thiên giai thần khí. Đâm về 21 người còn chưa tỉnh lại. Nhưng mục tiêu của hắn cũng không phải là lôi cương. Theo sau đó, Lại có mấy tên đệ tử bắt đầu công kiếp những đệ tử còn chưa tỉnh lại Ánh mắt công nguyệt lón ra không biết suy nghĩ cái gì Phốc Một cổ sát khí ngập trời từ trong cơ thể của một đệ tử còn chưa tỉnh lại bột phát ra Mà ánh mắt của hắn cũng trong nháy mắt khôi phục thanh tĩnh, Nhìn kẻ đang công kiếp mình Hắn tay phải trực tiếp thọc vào bụng kẻ đó Tự như cách không thủ vật đem cương anh lấy ra. Trực tiếp bóp nát nuốt vào trong miệng. Hết thảy những điều này nhanh đến xuất kìa. Làm nhóm người tinh thiên sát rối rước dừng tay lại. Ma! Ta liền nói ngươi vì sao không vào. Nguyên lai like là cải trang, không tệ. Đúng là đã lừa gạt được ta. Vẫn diệt đang đứng ở một bên nhìn tên đệ tử. Lộ ra một phần cười tà. Những đệ tử còn sống của Thái Cổ giới nghe được chữ ma thì sắc mặt khẽ biến. Ánh mắt kinh ngạc nhìn lôi ma. Câu nguyệt cũng thế. Ánh mắt của hắn ngưng lại đánh giá lôi ma. Ma danh chống Thái Cổ. Lực lượng cực mạnh. Làm người ta phải kiên kỵ. Lôi ma hai mắt lạnh như băng quét qua vẫn dịch. Nhìn lôi cương đang ngồi xếp bằng Hắn trực tiếp đi tới trước người lôi cương Sát khí phát ra toàn thân tạo thành một đạo phòng ngự Đem lôi cương bao vây Thần sắc hắn lạnh như băng Cũng không nhiều lời Các vị đạo hữu Quan hệ giữa ma cùng lôi cương có vẻ không tầm thường Hai người bọn họ nếu như liên thủ Sợ rằng truyền thừa đạo hoang hoàn toàn vô duyên với chúng ta. Chẳng bằng thừa dịp lôi cương lúc này còn chưa tỉnh lại. Đem ma đánh chết. Như thế nào? Vẫn dịch như cười như không nhìn chằm chằm lôi ma cười ta nói. Nghe tiếng đã lâu. Ma không tầm thường. Dùng thời gian vạn năm hoàn hành chính đại hôn tinh của Thái Cổ. Hôm nay. Công nguyệt ta cũng muốn kiến thức một phen ma đạo hữu tiếp thụ được mấy phần chân truyền của thiên diệu lão tổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 810 Thái Cổ Chi Hoàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 810 Thái Cổ Chi Hoàng. Nhóm dịch me trai em. Lời của công nguyệt làm không khí trở nên hữu dị. Long U Nhi cùng gần 40 tên thanh niên đệ tử của Hồng Hoang Thánh Giới nhìn nhau Bọn họ tuy là rất muốn Lôi Cương chết Nhưng nếu như Lôi Cương vừa chết Vậy bọn họ vẫn phải đánh một trận với đệ tử của Thái Cổ Giới Bọn họ tất nhiên cảm giác được tu vi thanh niên đệ tử Thái Cổ Giới không đơn giản Hơn nữa Tưởng truyền Thanh niên cao thủ của thái cổ giới đều là thân kinh bắt chiến. Công kiếp cực kỳ khủng bố. Người tu ma tàn nhẫn. Tà đạo giả giết người vô hình đều làm thanh niên cao thủ của hồng hoang thánh giới kiên kỵ. Ngươi cũng có thể thử một lần cổ nguyệt. Ta cũng muốn xem ngươi tiếp thu được mấy phần chân truyền của vạn ma chi tổ. Lôi ma không chút sợ hãi lạnh lùng nói. Thần kiếm màu đen trong tay lóe lên quang mang màu đen. Khắp nơi phát ra mùi máu tanh nồng đậm. Trên thân kiếm còn có thể nhìn thấy chút vết máu. Ha ha ha. Ma đạo hữu, mặc dù ta rất muốn cùng ngươi đánh một trận, nhưng lúc này không phải lúc. Sau này có cơ hội ta sẽ tìm ngươi tỉ thí một phen. Bất quá, ma đạo hữu, hồng hoang thánh giới cho tới bây giờ cũng là thuốc bổ của thái cổ giới chúng ta. Chi bằng chúng ta cùng nhau đem những đệ tử của hồng hoang thánh giới nhất cử đánh chết, để một người trong chúng ta đạt được đạo hoang truyền thượng. Bất kể thái cổ giới ta ai nhận được thì cũng tốt hơn so với người của hồng hoang thánh giới nhận được. Ngươi thấy sao? Khó miệng công nguyệt thoáng cười. Lúc này rơi vào trong mắt thanh niên cao thủ của hồng hoang thánh giới thì hận không được xé nát cái miệng của hắn. Nhưng sự tự tin của công nguyệt thì không cách nào che giấu. Sư tôn vạn ma chi tổ của hắn thân là cường giả danh liệt thứ hai của thái cổ giới. Thân phận kia đủ để làm những người đứng ở đây phải kiên kị. Hơn nữa. Chưa có ai từng thấy công nguyệt xuất thủ. Lúc trước ở ngoài động phủ, hắn một mình có thể ở giữa hai đại bán tôn thần thú tiến vào động phủ, có thể thấy được chỗ bất phàm của hắn. Khẩu khí thật bén nhọn. Thật không biết sư tôn ngươi như thế nào dạy ngươi. Vạn ma chi tổ cũng không hơn gì. Bước quá Ngươi cho ngươi là vạn ma chi tổ hay là ai? Ngươi nói gì chúng ta liền phải nghe lời ngươi sao? Ngươi muốn bọn ta chém giết lẫn nhau để một mình ngươi rảnh tay rảnh chân đi chiếm đoạt đạo hoang động phủ. Ngươi thật cho rằng đạo hoang động phủ dễ đoạt được như vậy sao? Như vậy ngươi sao không lên trên thạch đài này đi? Nói vậy, phải chăng tên đệ tử bị ngươi đánh chết lúc trước. Hắn tất nhiên biết được tác dụng của thạch đài này. Hơn nữa, rất có thể cùng truyền thừa có liên quan. Một tự y nam tử bộ mặt cười lạnh tiêu sái đứng ở sau lưng long u nhi cách đó không xa tiến lên nói. Chữ chữ châu ngọc cũng là tràn ngập mùi thuốc súng dày vô cùng. Thanh niên này đã sớm đối với việc công nguyệt khiêu khích ly dáng có chút chán ghét. Rốt cục chịu đựng không nổi. Nụ cười ở khó miệng Câu nguyệt vẫn như cũ chậm rãi quay đầu nhìn về phía tự y thanh niên này. Hai mắt hắn ngưng tụ. Trong đôi mắt hiện lên hắc mang quỷ dị trực tiếp nổ bắn ra bắn về phía tự y thanh niên. Chỉ nghe Câu nguyệt lạnh lùng nói. Ngươi là cái thứ gì? Sư Tôn Ta Há là người mà ngươi có thể chửi bới. Hắc mang nhanh như tiêu chớp đánh úp về phía tự y thanh niên. Nhưng tự y thanh niên này cũng là sớm có chuẩn bị. Một đạo cương khí ba màu bao phủ toàn thân. Lại lấy ra sát một con rùa đen. Thúc dục một phen tạo thành bức tường cao chừng một trượng dựng thẳng trước người hắn. Bình. Khi sát con rùa đen vừa mới dựng thẳng trước người hắn thì liền truyền đến một tiếng muộn hưởng trầm thấp. Tự y thanh niên đầu tiên thì mặt sắc cứng đờ. Tự y hắn mặc trên người hiện lên một màn sáng rất nhỏ đến mức hầu như không thể nhìn thấy hắc mang xuất hiện trên tự y. Mà hắc mang xuất hiện trên màn sáng làm màn sáng kịch liệt nổi lên sóng gió. Cuối cùng. Đâm rách màn sáng, bất quá, quan màn tự sắc cũng theo đó biến mất, tự y thanh niên quá sợ hãi, không thể tin được nhìn màn sáng tiêu tán, khiếp sợ nhìn công nguyệt. Chưa nói đến chuyện xác con rùa đen này là thiên giai thần khí, mà tự y phát ra màn sáng lại càng có thể ngăn cản một kích cường đại của cao thủ hỗn độn thiên giai. Lúc này lại bị hắc mang này bắn thủng. Như thế nào không làm tự y thanh niên kinh hải. Thì ra là thật sự có tài. Bất quá, ngươi đừng cho rằng chỉ cần như thế liền có tư cách chửi bới sư tôn ta. Như có lần sau, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Công nguyệt lúc này khó miệng như cũ treo nụ cười. Nhưng phần nụ cười này cũng là làm người ta lạnh run người. Tự y thanh niên bị công nguyệt nói như thế Trong mắt thoáng hiện vẻ tức giận Nhưng đã bị hắn cường hành đè nén xuống Bộ mặt âm trầm đứng ở chỗ đó Công nguyệt kinh ngạc mắt nhìn tự y thanh niên này Một kích kia hắn không biết đã lấy đi bao nhiêu mạng người Nhưng thanh niên này có thể ngăn cản được Có thể thấy được chỗ bất phàm của hắn Hơn nữa, hắn một thân đều là thiên giai thần khí, thân phận tất nhiên không tầm thường. Công Nguyệt sợ dĩ không có đánh chết thanh niên này, cũng là sợ hại tự y thanh niên này có bài tẩy khác. Công Nguyệt tuy là không hại sợ, nhưng vẫn sợ bị thương. Dù sao, chuyện này quan hệ đến truyền thừa của Đạo Hoang Động Phủ hắn không dám kinh thường lúc này công nguyệt tay phải vung lên một đoàn tia sáng đen nhánh từ trong tay bay ra đem những đệ tử thần sắc khác nhau vẫn đứng ở trong huyện trận toàn bộ bao phủ khi tia sáng đen nhánh đó được thu hồi những đệ tử đó liền toàn bộ ngã xuống đất không nhúc nhích công nguyệt phổi mắt nhìn lôi cương Cứ như việc trong nháy mắt tận sát hơn 10 tên thanh niên đệ tử của các thế lực lớn chẳng hề liên quan gì với hắn cả vậy Hắn nhìn chầm chầm lôi cương trầm ngâm một lúc lâu sau thì quay đầu nhìn về phía thạch đài Thấp giọng nói Đạo hoang truyền thừa chính là trên bể đá này Dĩ nhiên đây là tin tức trong thần hồn của người nọ Hắn không biết từ đâu mà có được tin tức kia Lúc này truyền thừa gần ngay trước mắt nhưng không ai dám lên. Đạo hoang truyền thừa ở trên bể đá này. Lúc này hơn 10 vị thanh niên đệ tử nghe vậy rối rít chấn động. Nhìn về phía thạch đài chỉ có 9 bậc thang. Mắt lộ vẻ cuồng nhiệt. Nhưng ai cũng không nhốt nhất. Khuôn mặt bọn họ rối rít hiện lên vẻ kinh nghi bất định. Nhìn về phía công nguyệt nội tâm suy đoán công nguyệt rốt cuộc là ý gì? không nên nhìn ta, ta cũng không biết thạch đài này rốt cuộc là có dấu diêm huyền cơ hay không. công nguyệt cười nói: lôi ma cũng là phổi mắt qua thạch đài, trong mắt như cũ không hề bận tâm. phản phất truyền thừa này đối với hắn không có chút sức hấp dẫn nào cả, vẫn bảo vệ lôi cương ở bên cạnh không để cho người động tới lôi cương. Thạc đài này trừ điêu văn kỳ dị ra, khó có thể còn có cái gì khác hữu dị nữa cả. Hay là ảo cảnh, nếu ta có thể thoát khỏi ảo cảnh lần đầu tiên, thì cũng có thể thoát được lần thứ hai. Một gã nam tử của Hồng Hoang Thánh giới lạnh nhạc nói, hắn bước mấy bước về phía thạc đài. Ánh mắt của mọi người cũng nhìn chầm chầm tên nam tử Thân thể của bọn hắn khẽ nghiêng về phía trước Sợ rằng một khi nam tử này thật sự tường an vô sự Bọn họ sẽ không chút do dự sông lên Rất nhanh Thanh niên này đứng ở trên bập thang Hắn cũng không có lập tức đi tới Mà là do dự một phen Gọi ra một đạo cương khí lại mặc vào một bộ chiến giáp, hít một hơi thật sâu, chân phải hắn lại đạp lên bập than thứ hai, rầm rầm. Trong động đá vôi nổ vang rền như sấm nổ, tiếng vọng trải qua hồi lâu không tiêu tan. Ánh sáng như sóng gần tràn ngập ở trong động đá vôi trong nháy mắt tụ tập ở trên bập than. Thân thể của thanh niên vừa mới rơi xuống đất trong nháy mắt nổ tung. Huyết vụ tràn ngập. Ngay cả huyết nhục cũng hóa thành mê vụ. Rơi xuống. Làm người ta khiếp sợ chính là. Trong thạch đài này phản phất có một đầu mảnh thú. Huyết vụ phát ra toàn bộ bị hút vào trong đó. Mà ánh sáng như sóng gận toàn bộ lại trở về vị trí cũ. Mọi người hít vào một hơi lạnh khí Khiếp sợ nhìn thật đài như cũ phát ra khí tức tan thương Cổ xưa Phản phức chuyện vừa xảy ra căn bản là không tồn tại Bọn họ rối riết lâm vào trong trầm tư Thanh niên này tu vi là hỗn độn địa giai đỉnh Hơn nửa mặt vào chiến giáp lại càng không tầm thường Vậy mà lập tức đã hóa thành phấn vụn Đây là lực lượng gì mà lại kinh khủng như thế? Cùng lúc đó, lôi cương như cũ vẫn bị vây trong huyễn trận. Hắn lúc này đã nhớ kỹ vị trí của toàn bộ tinh điểm. Cũng đã đoán ra được tác dụng của từng điểm sáng. Nhưng làm hắn không giải thiết được chính là trận pháp này như cũ không cách nào tìm ra sơ hở. Tự như bức tường trời cao vậy. Không đúng. Bất kỳ một trận pháp nào cũng đều sẽ có sơ hở. Chẳng lẽ là bởi vì mình đối với nghiên cứu trận pháp còn chưa đủ sâu. Lôi cương tiếp tục lâm vào trong trầm tư. Không biết ở trong huyễn trận qua bao lâu. Đột nhiên. Một ngày nọ. Hai mắt lôi cương đột nhiên lón ra tinh mang. Chăm chú nhìn chằm chằm vào một viên tinh điểm trong đó. Lẩm bẩm nói, Viên tinh điểm này mặc dù không phải là trung tâm điểm của trận pháp, Nhưng nếu như không có điểm sáng này, Trận pháp này căn bản không tồn tại. Lôi cương vương tay hướng về phía tinh điểm này, Chậm rãi kiếp thiết điểm sáng. Bỗng nhiên, Lôi cương phát hiện trước mắt biến đổi. Phát hiện hắn đã bị vây trong một không gian môn lung Nội tâm của hắn kinh nghi. Chẳng lẽ ảo trận này là trận trong trận? Ngươi đã tới rồi ta là Thái Cổ Chi Hoàng. Ngay khi lôi cương đang nghĩ xem đây rốt cuộc là trận pháp hay là cái gì thì một âm thanh tan thương đột nhiên vang lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 811 bí văn kinh thiên Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 811 bí văn kinh thiên Nhóm dịch me trai em Lôi cương giật mình nhìn quanh nhưng không hề phát hiện thấy có bóng người Chẳng lẽ bản thân cảm giác nhầm Không thể như vậy lôi cương nhanh chóng lại bỏ suy nghĩ đó bởi lúc trước âm thanh vang lên hết sức chân thật. Hoàng đế Thái Cổ Trong lòng lôi cương có chút nghi hoặc vội vàng lên tiếng Là vì tiền bối nào? Hoàng của ta Ta không còn tồn tại nhưng tiếp theo ngươi phải nhớ kỹ. Một bóng người từ từ xuất hiện trước mặt lôi cương Lôi cương ngẫm đầu lên nhìn thì phát hiện đó là một lão già với gương mặt bình thường nhưng lại tạo cho lôi cương một cái cảm giác quen thuộc. Có điều thân thể của lão thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện. Lôi cương cũng không nói nhiều chờ đợi câu nói của cái bóng. Trống ngực hắn đập thình thịt. Chẳng lẽ người này chính là đạo hoang? ngày xưa khi tiên hoàng còn tồn tại bộ tộc thái cổ chúng ta thống trị các giới trong hỗn độn từ khi tiên hoàng bỏ mình dưới thiên uy bộ tộc thái cổ chúng ta xuất hiện nội loạn ngày xưa khi bộ tộc thái cổ chúng ta mạnh nhất có chính dòng huyết mạch chính đó là cổ lôi hoan uy thần ma tà Hư, thú, gần như tất cả cường giả của hồng hoang mang dòng máu của bộ tộc Thái Cổ chúng ta. Ngày xưa, chính dòng máu chính cung phụng tiên hoàng. Khi tiên hoàng chết trận, bọn họ làm phản, giết hại bộ tộc Thái Cổ chúng ta khiến cho chúng ta tiêu tán khỏi thế gian. Mơ thanh tan thương của lão già vang lên ánh mắt bần thần như nhớ lại thời kỳ oanh liệt của bộ tộc Thái Cổ.